Harry Potter và Hoàng tử Lai, chương 13, The Lai Potter Trường Secret tử Riddle và 13 kathy đã được chuyển đến bệnh viện thánh banggo vì những chứng bệnh và chấn thương phù thủy vào ngày sau đó vào thời gian đó tin tức về việc cô bé bị t r ú n g bùa ếm đã lan ra khắp trường mặc dù chi tiết thế nào vẫn còn bị lẫn lộn và không một ai ngoài harry ron hơi môn và leeuwen có thể biết rằng bản thân kathy không phải là mục tiêu ban đầu ôi trời v ậ y chắc chắn là mô phôi biết. Harry nói với Ron và Hermione trong khi hai đứa vẫn tiếp tục cái chính sách giả vờ điếc của mình mỗi khi Harry nhắc đến cái lý thuyết mô phôi là tử thần thực tử. Harry rất phân vân không hiểu thầy d u m b l e d o r e đã về chưa từ cái nơi mà thầy đã đến cho buổi học tối thứ hai nhưng mà không thấy thầy nói gì nó vẫn đến cửa văn phòng của thầy rambodor vào tám giờ tối gõ cửa và được gọi vào ở đó thầy rambodor ngồi với vẻ mệt nhọc khác thường tay của thầy vẫn còn cháy đen như trước nhưng thầy vẫn cười khi giơ tay mời harry ngồi xuống cái tưởng ký lại xuất hiện ở trên bàn chiếu những đốm sáng bàn bạc lên trần nhà con đã có một thời gian rất bận rộn khi ta đi vắng d u m b l e d o r e nói ta tin rằng con đã tận mắt chứng kiến tai nạn của cathy vâng thưa thầy bạn ấy thế nào rồi vẫn còn tồi tệ lắm mặc dù cô bé đã rất may mắn đấy cô bé xem ra đã chạm vào cái vòng cổ với khả năng nhỏ nhất có thể có một cái lỗ rất nhỏ ở găng tay của nó nếu như nó đeo cái vòng vào nếu như nó cầm cái vòng bằng đôi tay trần có thể nó đã chết rồi thậm chí ngay lập tức cơ đấy thật là may giáo sư s n a p e đã làm đủ cách để ngăn cản sự phát tán của bồ mê tại sao lại là thầy ấy harry hỏi ngay lập tức tại sao lại không phải là bà p o m f r e y xất láo quá "Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ một trong những bước chân dung ở trên tường và Phineas Blake, c kỵ của c h ú Sirius, ngẩng đầu lên từ bàn tay mình, nơi mà cụ có vẻ như là đang ngủ, ta sẽ không bao giờ chấp nhận một học sinh hỏi về cách h o g w a r t s được quản lý thế nào ở thời của ta." d â n c ả m ơn ngài p h i n e y Dumbledore nói một cách k i ề m nén giáo sư snape biết về nghệ thuật h á t ám nhiều hơn bà p o m f r e y nhiều harry à dù sao thì nhân viên của bệnh viện thánh mango đang gửi cho ta những bản báo cáo hàng giờ và ta mong rằng cô bé sẽ kịp hồi phục hoàn toàn cuối tuần vừa rồi thầy ở đâu vậy thưa thầy harry hỏi bất chấp cái cảm giác mạnh mẽ rằng Nó đang đ ẩ y v ư ơ n m a y của mình đi quá x a m ộ t cảm xúc mà rõ ràng phi ny n nicholas cũng đang gặp phải cụ h í t hơi n h ẹ n h à n g ta sẽ không nói ngay bây giờ đâu d u m b l e d o r e nói nhưng ta sẽ kể cho con lúc hợp lý nhất t h ầ y sẽ kể chứ harry nói g i ọ n g rung rung đúng ta c h o là như vậy d u m b l e d o r e nói lấy ra một dòng trí nhớ sáng loáng bàn bạc từ bên trong áo choàng và thả nó ra bằng một cái vẩy nhẹ vào đũa thần thưa thầy harry ậm ừ con đã gặp mandan ghis ở làng hospice à đúng ta nhận thấy rằng mandan ghis đã phản ứng với việc thừa kế của con b ằ một số hành động ăn cắp giặt xấu xa r u m b u l l đồ nói hơi có vẻ giận dữ hắn đã đến khu nhà kể từ khi con bắt chuyện với hắn ở ngoài cửa hiệu ba cây chổi thần ta thì nghĩ rằng hắn sợ phải giáp mặt với ta dù sao thì cứ an tâm rằng hắn sẽ không thể thoát được cùng với bất cứ thứ tài sản nào của sirius nữa đâu cái thằng con lai dơ giấy đó đã ăn cắp đồ gia truyền dòng họ black à p h i n n y nicholas nói điền tiết lên và cụ đã chui khỏi bức tranh của cụ chắc chắn là để đến bước chân dung của cụ ở số 12, quảng trường grimo thưa thầy harry nói sau một thời gian ngắn im lặng giáo sư m c g o n a g a l l đã nói cho thầy cái mà con đã nói cho giáo sư biết sau khi c a t y bị thương chưa ạ về d r a g o m o r f o y ấy bà đã nói với ta về những nghi ngờ của con rồi t r u m bộ đ o nói thế thầy có ta sẽ xem xét tất cả những biện pháp phù hợp nhất để điều tra bất cứ ai có dính líu đến tai nạn của cathy t r u m bộ đ o nói nhưng mà điều mà ta quan tâm bây giờ là buổi h ọ p của chúng ta harry, harry cảm thấy hơi không bằng lòng về việc này nếu như những buổi học của họ thật sự quan trọng tại sao lại có một khoảng thời gian rất dài giữa tiết học thứ nhất và thứ hai dù sao chăng nữa nó cũng không nói thêm một lời nào về draco m a l f o y mà chỉ quan sát khi thầy d u m b l e d o r e trút những ký ức mới vào trong cái trưởng tưởng ký và bắt đầu quay cái chậu đá một lần nữa bằng hai bàn tay dài của mình c ò n sẽ vẫn còn nhớ ta chắc chắn vậy rằng chúng ta đã dừng câu chuyện về sự khởi đầu của chúa tể v o l d e m o r tại t thời điểm mà một mắt g ô đẹp trai tom r i d d l e đã từ bỏ cô vợ phù thủy của anh ta mơ rốp r và trở về ngôi nhà của gia đình ở little h a n g g o t o n mơ rốp r đã bị bỏ một mình ở london chờ ngày ra đời của đứa trẻ mà một ngày nào đó sẽ trở thành chúa tể v o l d e m o r t tại sao thầy lại biết bà ấy ở london thưa thầy bởi vì có một bằng chứng về caractacus b u r g d u m b l e d o r e nói người mà bằng một sự trùng hợp kỳ lạ đã giúp ta tìm ra cái cửa hiệu bán có chiếc vòng cổ mà chúng ta vừa bàn tới lúc nãy thầy trộn đều cái dung dịch ở trong cái tưởng ký giống như harry đã nhìn thấy mấy lần trước giống như một người đãi vàng đang tìm kiếm những hạt vàng vậy ở phía trên của vòng xoáy một khối bạc làm nổi lên một người đàn ông nhỏ bé quay chầm chậm trong chiếc tưởng ký trắng sáng như một con ma nhưng mà có vẻ đặc hơn với một mái tóc bồm s ồ m hoàn toàn che lấp đôi mắt của ông ta phải chúng tôi đã có nó trong những trường hợp thật g â y trí tò mò nó đã được một nữ phù thủy trẻ mang đến ngay trước giáng sinh ồ tất nhiên là từ rất nhiều năm về trước rồi cô ta nói rằng cô ấy cần tiền vàng gấp hmm điều đó là quá rõ ràng bao bọc bởi những miếng rẻ rách và khá xa đằng kia sẽ có một đứa con thấy chưa cô ta nói rằng cái mề đay đó đã từng sở hữu bởi s l i t h e r i n xem nào chúng ta lúc nào mà chả được nghe những câu chuyện như vậy ồ cái này của merlin đấy nó đã là cái ấm trà ưa thích của ông ta nhưng mà khi ta nhìn vào đó nó đúng là có dấu ấn của ông ta và một vài bùa chú đơn giản là đủ để nói cho ta biết sự thật là gì tất nhiên rằng điều đó làm cho nó gần như vô giá cô ta đã không hề biết rằng nó đáng giá thế nào bằng lòng với mười gallon cho nó đúng là cuộc mặc cả lời nhất mà ta từng thực hiện. d r u m b o n d o lắc cái chậu mạnh hơn nữa. Caractacusburg chìm xuống vào trong cái khối ký ức đang xoáy tròn nơi mà ông đã hiện ra. Ông ấy chỉ cho bà có mười gallon thôi à. Harry căm phẫn. Caractacusburg không hề nổi tiếng về tính hào phóng của mình trombodor nói vậy chúng ta biết được rằng trong thời kỳ cuối mang thai của mình mơ rốp đã ở một mình ở london và rất cần tiền vàng cần đến mức phải bán tài sản giá trị duy nhất của mình cái mệ đai mà đã từng là tài sản gia truyền của marvello nhưng mà bà có thể dùng ma thuật chứ harry thiếu bình tĩnh bà có thể có thức ăn và mọi thứ bà muốn bằng phép thuật phải không à r u m b o d o r nói có thể bà ta có khả năng đó nhưng theo ta nghĩ ta chỉ đoán thôi nhé nhưng mà ta chắc chắn rằng ta đúng rằng khi chồng bà bỏ đi merov đã dùng đã ngừng sử dụng ma thuật ta không nghĩ rằng bà còn muốn tiếp tục là một phù thủy tất nhiên rằng cũng có khả năng là tình yêu không được đáp lại cùng nỗi thất vọng rất lớn đã rút mòn phép thuật ra khỏi bà ta điều đó cũng có thể lắm chứ nhưng trong bất cứ trường hợp nào đi nữa giống như con sẽ thấy đây mơ rốp từ chối việc d ơ đũa thần lên ngay cả để cứu mạng sống của chính bà bà không thể sống vì con trai của bà sao t r u m b o d o nhướng lông mày con có thể cảm thấy thương chúa tể v à? không harry trả lời nhanh chóng nhưng mà bà có sự lựa chọn cơ mà không giống như mẹ của con mẹ của con cũng có sự lựa chọn thầy d u m b l e d o r e nói nhẹ nhàng đúng m o r r o b r i d d l e chọn lấy cái chết thay cho đứa con đang cần có bà nhưng mà đừng có xét đoán quá khắc nghiệt nhé harry bà đã yếu đi rất nhiều bởi sự chịu đựng trong thời gian dài và bà không hề có sự dũng cảm của mẹ con và bây giờ nếu như con có thể đứng lên chúng ta đi đâu thế harry hỏi khi thầy d u m b l e d o r e đứng cùng nó ở trước cái bàn lần này d u m b l e d o r e nói chúng ta sẽ đi vào ký ức của ta ta nghĩ là con sẽ thấy điều đó thật chi tiết và chính xác con đi trước đi harry Harry cúi xuống cái tưởng ký mặt của nó chạm vào bề mặt của khối ký ức và sau đó nó lại rơi vào một khoảng không tối mù mịt vài giây sau chân nó đáp xuống mặt đất cứng nó mở mắt ra và thấy rằng nó cùng thầy d u m b l e d o r e đang đứng trong một con phố ở l o n d o n nhộn nhạo và cũ kỹ ta ở đó kìa d u m b l e d o r e nói vui vẻ chỉ về phía trước họ và một hình dáng cao cao đang qua phố ở đằng trước một chiếc xe chở sữa có vẽ hình một con ngựa mái tóc và râu dài của a l b e r t d u m b l e d o r e trẻ có màu vàng nâu đã đến được phía này của con phố ông ta bước nhanh trên vỉa hè kéo theo rất nhiều cái nhìn tò mò vì cái áo ngắn sặc sỡ bằng nhung màu mận mà ông đang mặc cái áo đẹp đấy thưa thầy harry nói trước khi nó có thể tự mình dừng lại nhưng mà d u m b l e d o r e chỉ cười khẽ khi họ đi theo cái bản sao trẻ của ông ở một khoảng cách gần cuối cùng đi qua một lũ những cánh cửa sắt để vào một cái sân s á t s ơ đứng trước một tòa nhà hình khối tiều tụy bao bọc bởi hàng rào t r ắ n g khá cao ông bước thêm một vài bước tới cửa trước và gõ một lần sau một vài khoảnh khắc ngắn ngủi cánh cửa được mở ra bởi một cô bé lết t hết đang đeo tạp về Chào cô ta có một cuộc hẹn với bà call bà ta tin rằng bà là người quản lý ở đây ô、oh, cô bé bối rối nói với vẻ bề ngoài kỳ dị của d u m b l e d o r e chờ một chút bà call cô hét to ra đằng sau lưng mình Harry nghe thấy một tiếng trả lời gì đó ở xa cô gái quay lại chỗ thầy d u m b l e d o r e mời g i à o bà chủ đang đến đấy d u m b l e d o r e bước vào một hành lang lát bởi màu đen và trắng cả nơi này đều tồi tàn nhưng lại sạch không một hạt bụi harry và thầy d u m b l e d o r e già hơn bước theo sau trước khi cửa chính đóng lại sau lưng họ một người phụ nữ gầy gò có vẻ nhiều Muộn phiền. Bước nhanh về phía họ, bà có một nét mặt rất sắc mà có vẻ biểu hiện lo âu hơn là thiếu hiếu khách, và bà đang nói ra phía sau với một người giúp việc khác cũng đeo tạp về khi bà đi về phía Dumbledore và đem lọ iốt lên gác cho martha luôn nhé billy stubbs thì cứ bong dãy nến ra. còn eric wallie thì vỡ mũ ra đầy giường trị bệnh thủy đậu là trên hết bà không nói cho cụ thể một ai sau đó mắt bà dừng lại ở rumboldore và bà đứng sững lại bị bất ngờ như thể có một con hươu cao cổ vừa vào nhà của bà chào bà rumboldore nói hai bàn tay nắm vào nhau bà khô vẫn há hốc mồm tôi tên là a l b e r t drumbledore tôi đã gửi cho bà một bức thư xin phép được hẹn gặp và bà đã rất tử tế mời tôi đến đây ngày hôm nay bà cole chớp mắt rõ ràng bà đã chắc chắn rằng drumbledore không phải là ảo giác bà nói khẽ Ô vâng thế thì ông nên lên phòng tôi thì hơn đúng rồi bà dẫn drumbledore đến một căn phòng nhỏ mà có lẽ n ử a là phòng khách n ữ a là v ă n p h ò n g của b à Nó cũng t ồ i t à n n h ư h à n h lang v ậ y v à đồ đạc t h ì đ ã cũ, và rất thiếu ă n nhập. b à mời d u m b l e d o r e ngồi xuống m ộ t cái g h ế ọ p ẹp c ò n t ự m ì n h ra đằng sau Cái b à n l à m v i ệ c b ừ a b ộ n nhìn ông b ồ n g c h ồ n t ô i ở đây, n h ư đã nói trong thư r ồ i De b à n về cậu Tom r i d d l e và sắp x ế p cho tương lai của cậu ta. d u m b l e d o r e nói. ông là người trong gia đình à bà call hỏi không tôi là một giáo viên d u m b l e d o r e nói tôi đến để cho tom một chỗ trong trường học của tôi trường gì thế nó được gọi là h o g w a r t s d u m b l e d o r e nói tại sao ông lại quan tâm đến tom như vậy chúng tôi tin rằng nó có những phẩm chất mà chúng tôi đang tìm ông nói rằng nó có một suất học bổng à làm thế nào mà nó có được nó đã bao giờ đăng ký cho suất học bổng nào đâu、hmm, tên của nó đã được gửi đến trường của chúng tôi ngay khi nó sinh ai đăng ký cho nó thế cha mẹ nó à không thể chối cãi rằng bà cô là một người sắc sảo đến mức khó chịu rõ ràng d u m b l e d o r e cũng nghĩ vậy vì harry đã thấy ông đang kéo cây đũa thần ra khỏi bộ áo nhung của mình và cùng lúc lấy một m ẫ u giấy trắng hoàn toàn trên bàn của bà cô đây d u m b l e d o r e nói vẫy rủa thờn một lần khi ông đưa cho bà tờ giấy tôi tin rằng cái này sẽ giải thích mọi thứ bà cô mất tập trung và rồi lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trong một lúc lâu tất cả đều đã được sắp xếp rất hợp lý bà nói khẽ đưa nó lại cho ông sau đó mắt của bà dừng ở một chai rượu g i n và hai chiếc ly mà chắc chắn đã không ở đó vài giây trước、um, tôi mời ông một gốc rượu g i n nhé bà nói với giọng hơi quá lịch sự cảm ơn bà rất nhiều d u m b l e d o r e vui vẻ chẳng mấy chốc mà ta có thể thấy rằng bà call khô không hề ngây thơ với việc uống rượu rót cho cả hai người hai cốc đầy rượu bà đã uống phần của bà trong một hơi liếm môi một cách thoải mái bà cười với d u m b l e d o r e lần đầu tiên trong ngày hôm đó và ông đã không phân vân sử dụng ngay cái ưu thế của mình tôi phân vân không biết rằng bà có thể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời của tom r i d d l e được không tôi nghĩ rằng nó được sinh ra ở trại mồ côi này phải không đúng đấy bà k h ô nói tự rót cho mình thêm một cốc rượu tôi nhớ nó rõ như những thứ khác nữa vì vào lúc đó tôi vừa mới mở cái trại mồ côi này thôi đêm giao thừa lạnh thấu xương và tuyết nữa ông biết không một đêm thiệt là tồi tệ và cô gái đó cũng chẳng lớn tuổi hơn tôi là mấy đã l ã o đảo ở cửa trước thực ra thì cô ta không phải là người đầu tiên tôi cho cô ta vào Giờ đỡ cho cô ta một giờ sau đó cô ta chết một giờ tiếp sau bà cô gật gù và n h ấ p thêm một ngụm lớn rượu thế cô ta có nói gì trước khi chết không trump đồ đồ hỏi có cái gì liên quan đến cha thằng bé ví dụ thế bây giờ nếu đã vậy thì cô có nói bà cô có vẻ tự bằng lòng với chính mình với cốc rượu trong tay và vị thính giả sốt sắng với câu chuyện của bà tôi nhớ rằng cô ta đã nói với tôi tôi mong rằng nó sẽ giống ba của nó và tôi không nói dối đâu cô ta đã rất đúng khi mong như thế vì cô chẳng đẹp tí nào cả và cô nói rằng thằng bé sẽ được đặt tên là tom giống bố nó và mavolo giống bố của cô ta đúng rồi tôi biết cái tên buồn cười thật phải không chúng tôi đã phân vân không biết có phải cô ta đến từ một gánh x i ế t không Giờ cô nói rằng họ của đứa bé là r i d d l e rồi sau đó cô ta chết mà không nói thêm một lời nào thế nên chúng tôi đặt tên cho nó như cô ta nói điều đó có vẻ rất quan trọng đối với cô gái tội nghiệp nhưng mà chẳng có lão thom hay mavolo hay ai đó họ riddo đến tìm nó cả cũng chẳng có gia đình nào nữa luôn nên nó ở lại trong trại mồ côi từ bấy đến giờ bà khô lại rố thêm t cho mình một cốc đầy rượu nữa gần như là p h á n xạ không điều kiện hai nốt màu hồng đã xuất hiện ở trên gò má của bà rồi bà nói nó là một cậu bé vui tính đấy vâng d u m b l e d o r e nói tôi đã nghĩ rằng nó sẽ như vậy nó cũng đã là một đứa bé vui vẻ nó chẳng khóc bao giờ nhưng sau đó khi nó lớn dần lên nó rất kỳ lạ kỳ lạ thế nào thế trôm bô đô hỏi nhẹ nhàng ừ、um, nó nhưng mà bà cô dừng lại ngay lập tức bà chẳng hề có chút lơ mơ hay thiếu thận trọng nào trong cái nhìn xét đoán của bà mà bà ném về phía d u m b l e d o r e qua cốc rượu của bà nó sẽ có được một chỗ trong trường của ông chứ ông đã nói chắc chắn là vậy d u m b l e d o r e nói và những gì tôi nói không thể thay đổi được điều đó chứ không không chẳng có gì cả d u m b l e d o r e nói ông có thể đem nó đi bất kể điều gì bất kể điều gì d u m b l e d o r e nhắc lại vẻ nghiêm trang bà liếc sang ông như thể quyết định xem có nên tin tưởng ông hay không rõ ràng là bà đã quyết định rằng có bởi vì bà nói ngay lập tức nó làm những đứa trẻ k h á sợ ý bà nói nó là thằng côn đồ à trump b đ o hỏi tôi nghĩ là nó có thể như vậy bà khô nói hơi có vẻ nghiêm trọng nhưng mà khó có thể bắt gặp nó trong những vụ như vậy đã có những bằng chứng những thứ kỳ lạ t r u m b o đồ không d i ụ c bà mặc dù harry có thể nói rằng ông đang bị cuốn hút bà uống thêm một ngượm rượu và hai bên má ưỡng hồng của bà càng thêm đỏ còn thọ của billy stubbs ừm、um, thom nói là nó không làm vậy và tôi cũng chẳng biết nó làm thế nào nữa nhưng mà dù sao đi nữa thì con thỏ cũng không thể tự treo mình lên xà nhà được phải không tôi không nghĩ là như thế không thể trâm bồ đồ nói khẽ nhưng mà tôi điên mất nếu như tôi biết nó làm thế nào để lên được trên đấy tất cả những gì tôi được biết là nó với billy đã hụt hoặc với nhau ngày hôm trước và sau đó thì bà cô t ố p thêm một ngụm rượu làm vải ra một chút r a cầm trong buổi đi chơi mùa hè chúng tôi cho lũ trẻ ra ngoài ông biết đấy một năm một lần đến vùng quê hoặc là ra bãi biển xem nào amy benson và dennis bishop đều không còn bình thường sau đó và tất cả những gì chúng tôi nghe được từ hai đứa là bọn nhỏ đã đi cùng tom vào trong cái hang nó thề rằng bọn trẻ chỉ đi vào đó để thám hiểm chút thôi nhưng mà có cái gì đó đã xảy ra trong cái hang tôi chắc chắn đấy và thêm nữa có rất nhiều thứ khác rất buồn cười bà nhìn q u o a n h vào Dumbledore một lần nữa và mặc dù má của bà ta đã ửng đỏ lên rồi cái nhìn của bà ta rất chắc chắn tôi không nghĩ rằng có nhiều người sẽ hối tiếc khi được nhìn thấy lưng của nó bà sẽ hiểu rằng tôi chắc chắn vậy chúng tôi không giữ nó liên tục đâu trump đồ đồ nói nó sẽ trở lại đây ít nhất là mỗi kỳ nghỉ hè ồ、oh, điều đó ít ra còn khá hơn bị đạp vào mặt bởi một cái que bẩn thỉu i bà khô nói trong một cái nấc nhẹ bà đứng lên và harry rất bất ngờ khi thấy bà vẫn có thể đứng vững được mặc dù hai phần ba của chai rượu đã vơi đi tôi cho rằng ông muốn gặp thằng bé rất hân hạnh d u m b l e d o r e nói cũng đứng dậy bà đưa ông ra khỏi văn phòng và đến một cầu thang bằng đá phát ra những lời chỉ dẫn và quở trách đến những người giúp việc và lũ trẻ khi bà đi qua những đứa trẻ mồ côi theo harry nhìn thấy đều mặc cùng một thứ đồng phục màu xăm xám bọn chúng có vẻ được chăm sóc rất tử tế nhưng không thể chối cãi được đây là một nơi khắc nghiệt để lớn lên đây rồi bà cô nói khi họ rẽ sang khu thứ hai và dừng ở trước một cánh cửa trong một hành lang dài bà gõ hai cái và bước vào tom con có khách đến thăm này đây là ông d u m b l e d o r e d u m b l e d o r e xin lỗi d u m b l e d o r e ông đến để nói với con rằng thôi ta để ông tự nói thì hơn harry và cả hai ông trong bộ đồ đều vào phòng và bà cô đóng cửa lại sau lưng họ đó là một căn phòng nhỏ trống rỗng trừ một cái tủ quần áo cũ kỹ và một cái khung giường bằng sắt đứa bé đang ngồi ở trên một cái chăn màu xám hai chân d ơ ra ở phía trước để giữ một quyển sách Không hề có vẻ gì của gia đình Gould trên mặt của Tom r i d d l e m ộ r rốt đã có được lời ước nguyện cuối cùng trước khi chết. Nó có vẻ đẹp trai của bố, khá cao ở cái tuổi mười một, tóc đen và tai tái, mắt của nó khẽ khép lại khi nó nhìn thấy cái vẻ kỳ lạ của d u m b l e d o r e có một khoảnh khắc im lặng. Chào con, Tom, d u m b l e d o r e nói, bước lên trước. và giơ tay ra cậu bé lưỡng lự rồi cầm lấy nó họ bắt tay nhau d r â m b l e d o r e mở cái ghế gỗ cứng ở bên cạnh r i d d l e hai người họ trông giống như là bệnh nhân và người đến thăm bệnh vậy ta là giáo sư d r â m b l e d o r e giáo sư à r i d d l e nhắc lại nó có vẻ đề phòng thế có giống bác sĩ không ông làm gì ở đây thế bà ấy cho ông vào để xem chừng ta nó chỉ vào cánh cửa nơi mà bà k h ô vừa mới rời khỏi không không trump đồ cười ta không tin ông đâu riddle nói bà ấy muốn xem chừng ta có phải không nói thật đi nó nói ba từ cuối cùng với cái mãnh lực khiến cho người ta phải phát n g ạ n đó là một mệnh lệnh và nó được thốt ra như thể thằng bé đã nói như vậy rất nhiều lần rồi mắt nó trừng trừng nhìn vào d u m b l e d o r e trong lúc đó không hề phản ứng gì cả ngoài việc tiếp tục cười thân mật sau đó vài giây r i d d l e không còn trừng mắt nữa mặc dù nó có vẻ thận trọng hơn ông là ai ta đã nói với con rồi tên ta là giáo sư d u m b l e d o r e và ta làm việc tại một ngôi trường tên là h o g w a r t s ta đến để cho con một chỗ học trong trường của ta trường học mới của con đấy nếu như con muốn đến đó phản ứng của r i d d l e trước sự kiện này mới thật là bất ngờ nó trượt khỏi giường và lùi lại khỏi d u m b l e d o r e có vẻ rất tức giận ông không lừa ta được đâu nhà thương điên là nơi ông làm việc phải không giáo sư à đúng không ta không đi đâu thế chưa cái con mèo già đó mới phải vào nhà thương điên ta chẳng làm gì amy benson bé nhỏ hay j a n e t bishop cả Giờ ông có thể hỏi bọn nó bọn nó sẽ kể cho ông nghe ta không đến từ trại thương điên đâu trump đôi đó nói điềm tĩnh ta là một giáo viên và nếu như con ngồi xuống bình tĩnh lại ta sẽ kể cho con nghe về h o g w a r t s tất nhiên rằng nếu con không muốn đến trường thì chẳng có ai ép buộc con được cả ta muốn xem bọn nó thử bắt ép ta xem thế nào r i d d l e gầm gừ h o g w a r d trump b đôi tiếp tục nói tựa như ông không hề nghe thấy những lời cuối cùng của r i d d l e là trường học dành cho những đứa trẻ có khả năng đặc biệt ta không bị điên đâu ta biết rằng con không bị điên h o g w a r t s không phải là trường học cho những người điên đó là trường dạy phép thuật có một sự im lặng r i d d l e đã đóng băng ở đó mặt nó không hề có cảm xúc gì cả nhưng mà mắt nó thì đưa đi đưa lại giữa hai mắt của d u m b l e d o r e cửa hồ như cố gắng chứng minh rằng một trong hai cái đang nói dối phép thuật à nó hỏi bằng một giọng thầm thì t r u m b đồ đỏ nói đúng đấy đó đó là phép thuật con có thể làm gì được chứ thế con làm được cái gì nào tất cả mọi thứ r i d d l e thở hổn hển một dòng máu hào hứng đã trỗi dậy từ cổ nó lên đến hai gò má nó có vẻ rất xúc động con có thể làm cho những tờ giấy bay vù dù mà không cần phải động đến chúng con có thể sai khiến những con vật mà không cần phải dạy gì cả con có thể khiến cho những kẻ làm cho con bực mình phải chịu những điều tồi tệ con có thể làm cho bọn chúng đau nếu như con muốn đôi chân của nó run run nó v ấ p lên đằng trước và ngồi xuống giường nhìn vào đôi tay của mình đầu cúi gầm xuống như thể đang cầu nguyện con biết là con khác mọi người mà nó thì thầm vào những ngón tay lẩy b ẫ y của mình con biết con là người đặc biệt lúc nào cũng vậy con biết có một cái gì đó đúng con rất đúng t r u m b podor nói mặc dù không còn cười nữa mà nhìn chăm chú vào r i d d l e con là một phù thủy r i d d l e ngẩng đầu lên m ặ t nó tươi tỉnh hẳn có một niềm hạnh phúc dữ dội ở trên đó nhưng mà vì lý do nào đó điều đó vẫn không làm cho nó dễ ưa hơn ngược lại cái nét mặt khắc khổ của nó có vẻ hung dữ hơn gần như là độc địa ông cũng là một phù thủy à đúng ta là một phù thủy chứng minh đi Riddle nó i ngay lập tức cũng với cái giọng ra lệnh như nó đã từng dùng nói sự thật đi d u m b l e d o r e nhướng lông mày nếu như theo như ta nghĩ con chấp nhận vào học trường h o g w a r t s tất nhiên con chấp nhận thế thì con phải gọi ta là giáo sư hoặc thưa thầy cảm xúc của r i d d l e cứng lại trong một khoảnh khắc trước khi nó nói với một giọng lịch sự không thể ngờ được con xin lỗi thưa thầy ý con là thưa giáo sư thầy có thể cho con xem harry đã chắc chắn rằng thầy d u m b l e d o r e sẽ từ chối rằng thầy sẽ nói với r i d d l e là sẽ có rất nhiều cơ hội để thực hiện phép thuật ở h o g w a r t s rằng họ đang ở trong một tòa nhà đầy dân mắc gồ và vì thế có thể bị phát hiện nhưng bất ngờ nhất d u m b l e d o r e đã rút gậy phép ra khỏi túi áo của ông chỉ vào cái tủ áo tồi tàn ở góc phòng và gõ nhẹ một cái cái tủ bùng lên cháy r i d d l e nhảy d ự n g lên harry không thể trách nó vì vụ hét ầm lên trong sợ hãi và sốc tất cả tài sản của nó đều ở trong đó nhưng ngay khi r i d d l e ôm lấy d u m b l e d o r e ngọn lửa biến mất để lại một cái tủ quần áo hoàn toàn không x â y xước r i d d l e nhìn chằm chằm vào cái tủ rồi đến d u m b l e d o r e sau đó lòng đầy ham muốn nó chỉ vào cái đũa thần con có thể có một cái như thế ở đâu rất đúng lúc đấy d u m b l e d o r e nói ta nghĩ là có cái gì đó muốn thoát ra khỏi cái tủ của con đấy và rất rõ ràng có một tiếng lục cục nhỏ có thể được nghe thấy phát ra từ trong cái tủ lần đầu tiên rí đồ có vẻ sợ hãi mở cửa ra đi d u m b l e d o r e nói rí đồ ngập ngừng rồi cũng chạy ra phía đó và mở t o à n cánh cửa tủ ở cái giá trên cùng ở trên một dãy quần áo cũ kỹ một cái hộp cắt tông đang lắc l ư và kêu lên lục cục như thể có vài con chuột điên rồ đang bị nhốt trong đó lấy nó ra đi d u m b l e d o r e nói r i d d l e lấy cái hộp đ à n run g bần bật xuống nó có vẻ ngần ngại có cái gì trong cái hộp mà con không được phép có không d u m b l e d o r e hỏi r i d d l e ném một cái nhìn rõ ràng xét đoán về phía d u m b l e d o r e có con đoán là vậy thưa thầy cuối cùng nó nói với một giọng thờ ơ rambodor e nói mở nó ra rít đô mở nắp ra và đổ hết những thứ trong hộp lên giường mà không nhìn vào chúng harry đang chờ đợi một cái gì đó thú vị hơn nhìn thấy một lũ những đồ vật nhỏ được sử dụng hàng ngày một cái yo-yo một cái vòng bạc và một cái harmonica bẩn thiu ở giữa ngay khi ra khỏi cái hộp bọn chúng thôi run g và nằm yên ở trên cái chăn mỏng con sẽ trả lại cho chủ của chúng với lời xin lỗi chứ Dumbledore nói điềm tĩnh nhét cái đũa thần vào trong áo khoác của ông ta sẽ biết điều đó có được làm hay không đấy và chú ý rằng ăn trộm không được chấp nhận ở h o g w a r t s r i d d l e không hề bối rối nó vẫn đứng nhìn chằm chằm vào Dumbledore một cách lạnh lùng và suy xét cuối cùng nó nói bằng một giọng b à n q u a n d â n thưa thầy tại h o g w a r t s trumpodo tiếp tục chúng ta không chỉ dạy cho con cách sử dụng phép thuật mà còn điều khiển nó nữa con đã chẳng may ta biết dạy sử dụng khả năng của mình bằng cái cách mà sẽ không được dạy lẫn cho phép sử dụng mà sẽ không được dạy lẫn cho phép sử dụng ở h o g w a r t s con không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng chấp nhận cho phép thuật trốn thoát cùng với mình nhưng con phải biết là h o g w a r t s có thể đuổi học sinh và bộ phép thuật à có hẳn một bộ đấy sẽ trừng phạt những kẻ phá luật lệ thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa tất cả những phù thủy mới đều phải chấp nhận điều đó khi gia nhập thế giới của chúng ta họ phải tuân theo luật lệ d ầ n thưa thầy rí đồ nói khó có thể đoán được nó đang nghĩ gì khuôn mặt nó gần như vô cảm khi nó đặt những thứ ăn cắp được vào trong cái hộp gạch tông khi làm xong nó quay sang d u m b l e d o r e nói một cách khẩn thiết còn chẳng có một đồng nào cả điều đó dễ thôi d u m b l e d o r e nói kéo ra một bao tiền nhỏ bằng da từ túi của ông có một quỹ ở h o g w a r t s dành cho những người cần trợ giúp tiền mua sách và áo choàng con có thể sẽ, mua, sẽ phải mua một vài cuốn sách phép và những thứ đã dùng rồi nhưng mà con có thể mua sách phép ở đâu r i d d l e chen ngang cầm lấy túi tiền nặng trịch mà không hề cảm ơn d u m b l e d o r e và lúc này đang xem xét một đồng g a r i o n vàng to ở hẻm xéo trombodor nói ta đã có danh sách những quyển sách và những dụng cụ con cần ở đây ta có thể giúp con tìm mọi thứ thầy đi cùng con à rít đô nhìn lên tất nhiên nếu con c o n không cần rít đô nói con đã quen với việc tự làm mọi thứ rồi lúc nào con cũng đi quanh luân đôn mà chẳng cần ai chỉ d ẫ n cả làm thế nào để con có thể đến cái hẻm xéo này thưa thầy nó hỏi thêm nhìn vào mắt của Dumbledore. harry đã nghĩ rằng thầy Dumbledore sẽ khăng khăng đề nghị đi cùng với r i d d l e nhưng một lần nữa nó lại bị bất ngờ Dumbledore đưa cho r i d d l e cái phong bì chứa danh mục những dụng cụ cần có và sau khi dặn r i d d l e chính xác bằng cách nào để đến được quán vạc lũng từ trại mồ côi ông nói con sẽ nhìn thấy nó mặc dù những mắt gồ xung quanh con đó là những người không có phép thuật không thể hãy hỏi tom người phục vụ dễ nhớ phải không vì ông ta cùng tên với con r i d d l e kịch mũi khó chịu giống như đang cố gắng đuổi một con ruồi phiền nhiễu vậy con không thích cái tên tom à có nhiều tom lắm r i d d l e càu n h à o sau đó dường như là nó không thể dừng được ở câu hỏi này giống như nó tự động vọt ra từ trong bản thân cậu bé nó hỏi bố con có phải là phù thủy không bố cũng tên là tom riddle người ta bảo con thế ta sợ rằng ta không biết điều đó d u m b l e d o r e nói g i ọ n g dịu dàng mẹ của con không thể nào có phép thuật nếu không thì mẹ đã không mất riddle nói tự với mình hơn là với dumbodore thế có lẽ là ông ấy thế thì khi con đã có các thứ của con rồi khi nào con đến h o g v a r d tất cả chi tiết đều ở tờ thứ hai của tấm da dê trong phong bì của con dumbodore nói con sẽ rời khỏi đây ở nhà ga ngã tư vua vào ngày một tháng chín có một cái vé tàu trong đó nữa đấy rít đồ gật đầu dumbodore đứng dậy và giơ tay ra một lần nữa nắm lấy nó r i d d l e nói con có thể nói chuyện với rắn con phát hiện ra khi con đi cắm trại ở ngoại ô bọn chúng tìm thấy con thì thàm với con điều đó có bình thường đối với một phù thủy không harry có thể nói rằng thằng bé đã giữ không nói về khả năng kỳ lạ nhất cho đến lúc này để gây ấn tượng điều đó không bình thường đâu Dumbledore nói sau một khoảnh khắc lưỡng lự nhưng mà không phải là chưa có bao giờ giọng nói của ông vẫn bình thản những cặp mắt đã di chuyển nhưng cặp mắt đã di chuyển một cách tò mò đến mặt của r i d d l e họ đứng đó một lúc một người đàn ông và một cậu bé nhìn chằm chằm vào nhau sau đó họ buông tay nhau ra d u m b l e d o r e ra cửa tạm biệt tom ta sẽ gặp lại con ở h o g w a r t s ta nghĩ thế đủ rồi thầy d u m b l e d o r e tóc bạc ở bên cạnh harry cất tiếng và vài giây sau hai người họ bay vút lên khoảng không tối om không trọng lượng một lần nữa trước khi đặt chân vững vàng xuống văn phòng hiện tại ngồi xuống đi d u m b l e d o r e nói ngồi xuống cạnh harry harry làm theo tâm trí nó vẫn để ở những gì nó vừa nhìn thấy nó tin vào điều đó nhanh hơn con ý con là khi thầy nói cho nó biết nó là một phù thủy harry nói đầu tiên con không tin bác hay r i d l e khi bác nói cho con biết đúng vậy r i d d l e đã hoàn toàn sẵn sàng để tin rằng nó phải sử dụng từ này đặc biệt trumpodor nói thế thầy có biết không harry hỏi ta có biết rằng ta vừa mới gặp một phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại không à trumpodo nói không đâu ta không hề biết rằng sau này nó lại trở thành như ngày nay dù sao thì ta đã bị nó làm cho tò mò ta trở về hốt w ê k i t h dự định sẽ để mắt đến nó một thứ mà ta sẽ phải làm trong bất cứ trường hợp nào vì nó hoàn toàn cô đơn và không bạn bè nhưng ngay lập tức ta cảm thấy rằng ta phải làm thế vì những người khác nữa khả năng của nó như con nghe rồi đấy đã được phát triển một cách bất ngờ trong người một cậu bé và t h u ố c vị và đáng ngại nhất nó đã phát hiện ra rằng nó có thể điều khiển được mình theo cách nào đó và đã bắt đầu sử dụng nó theo ý muốn và như con thấy đấy chúng không phải là những hiện tượng bất chợt xảy ra như đối với những phù thủy khác nó đã sử dụng phép thuật để chống lại những người khác để làm khiếp sợ để trừng phạt để điều khiển những câu chuyện nhỏ về con thỏ bị treo và về hai đứa nhỏ nó lừa vào trong hang đã giải thích một cách rõ nhất con có thể làm cho bọn chúng đau nếu như con muốn và nó nói được phà ngữ harry che ngang đúng đấy một khả năng hiếm thấy và đáng lý ra đó phải có mối liên quan đến nghệ thuật h á t ám mặc dù như chúng ta đã biết có những người dùng được xà ngữ trong những người xấu và cả người tốt nữa thực ra thì khả năng nói chuyện với rắn của nó không làm cho ta cảm thấy khó chịu như là cái bản năng rõ rệt của nó về sự tàn ác bí mật và khả năng thống trị thời gian đã lại trêu n g ư ờ i chúng ta thêm một lần nữa trumpodor nói chỉ tay về phía bầu trời tối đen ngoài cửa sổ nhưng trước khi ta chia tay ta muốn con chú ý tới một vài đặc điểm của những cảnh mà ta vừa mới chứng kiến vì chúng sẽ giải thích cho nhiều điều mà chúng ta sẽ bàn luận trong những lần gặp tới đầu tiên ta muốn con để ý tới phản ứng của r i d d l e khi ta đề cập đến một người khác cùng tên với nó Tom. Harry gật đầu đó là phản ứng của nó khi coi khinh bất cứ thứ gì liên quan giữa nó và những người khác bất cứ thứ gì làm cho nó trở nên bình thường hơn thậm chí sau đó nó ước mong trở nên độc lập khác thường và khét tiếng nó đã bỏ cái tên của nó như con đã biết trong vòng có vài năm sau buổi tối nói chuyện vừa xảy ra và tạo ra một cái vỏ bọc chúa tể v o l d e m o r t mà nó đã ẩn chứa trong đó từ lâu rồi ta cũng tin là con có để ý đến rằng tom r i d d l e đã đủ khả năng bí mật và rõ ràng là không có một bạn bè nào nó không muốn ta giúp nó hoặc ít ra đi cùng nó đến hẻm xéo nó thích được hành động một mình v o l d e m o r t lớn cũng vậy c ò n sẽ nghe thấy rất nhiều tử thần thực tử nói rằng bọn chúng ở trong lòng tin của hắn rằng bọn chúng rất thân thiết với hắn thậm chí hiểu lòng hắn bọn chúng bị đánh lừa cả đấy chúa tể vô đơm mô không bao giờ có bạn hoặc là theo ta tin rằng hắn không bao giờ muốn có và cuối cùng ta mong rằng con không quá buồn ngủ để có thể tập trung vào điều này harry tom r i d d l e Trẻ con thích thu thập những chiến lợi phẩm con đã nhìn thấy cái hộp mà nó giữ những đồ vật ăn cắp ở trong phòng rồi đấy đó là những thứ lấy được từ những nạn nhân chịu những hành động c ô n g đồ của nó n h ữ n g m ó n q u à nếu con thích từ những phần không m ấ y dễ chịu của phép thuật hãy nhớ rằng cái xu hướng giống chim ác là đặc biệt là những biểu hiện này sẽ rất quan t r ọ n g sau này còn bây giờ đã đến lúc con phải lên giường ngủ rồi đấy harry đứng dậy khi nó đi qua sang bên kia căn phòng mắt nó dừng lại ở trên cái bàn con mà cái nhẫn của m a v o l a g o l d đã ở đó lần trước nó nhìn thấy nhưng cái nhẫn không còn ở đó nữa gì thế harry trumpodo nói vì harry đứng đó một lúc cái nhẫn đâu mất rồi harry nhìn quanh nhưng con nghĩ thầy phải có cái đàn armonica hay cái gì đó chứ trông bộ đồ cười rạng dở với harry nhìn qua đỉnh cái kính hình mặt trăng của ông m ắ t tin h đó harry nhưng mà cái c à n g lúc nào cũng chỉ là cái c à n g mà thôi và sau lời nói đầy bí ẩn đó ông vẫy chào harry nó hiểu đó chính là mệnh lệnh rời khỏi đây hết chương mười ba